Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3968 oan gia tụ đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, năm ngón tay hợp lại. Xuy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, thanh quang nổ bắn ra, sắc bén kiếm quang lại lại một lần nữa đem những khôi lỗi kia ngũ mã phanh. Thây mất Nhưng sự tình cũng không có chấm dứt. Nương theo lấy một hồi phạm âm truyền vào lỗ tay, những nghiền nát kia. Khôi lỗi tàn phiến hướng chính giữa hợp lại, mới tinh khôi lỗi một lần. Nữa hiện hiện mà ra. Một lần có thể là trùng hợp, một mà tiếp, lại mà ba xuất hiện như vậy. Kết quả là tuyệt không chỉ là cơ duyên trùng hợp rồi. Lâm Hiên lông mày nhíu lại ẩm ẩm phát hiện theo khôi lỗi phục sinh. Bốn phía thiên địa nguyên khí cũng mỏng manh rất nhiều. Chẳng lẽ nói. Lâm Hiên trong nội tâm liền ẩm ẩm đã có phòng đoán lại ngầm đầu. Trên bầu trời vài tòa lầu các thật là trói mắt mà hình thù kỳ quái. Khôi lỗi chính liên tục không ngừng theo cái kia trong lầu các tuôn ra. Những kiến trúc này tựa hồ là theo như cửa cung bát quái phương vị. Xuyết đặt chẳng lẽ chúng lại có như trận kỳ có thể hấp thu kề bên này. Thiên địa nguyên khí do đó vi khôi lỗi phục sinh cung cấp động lực. Lâm Hiên âm thầm nói thầm cũng không biết lần này suy đoán đến tột. Cùng dựa vào không đáng tin cậy nhi nhưng giờ này khắc này tự nhiên. Không có thời gian nghiên cứu kỹ trước thử một lần làm tiếp định. Đoạn. Vì vậy Lâm Hiên tay áo hất lên một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diếm. hiện hiện. Ngũ sắc lưu ly tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng pháp. tắt chi lực. Không cần phải nói đúng là hắn một lần nữa tế luyện qua huyến linh. Thiên hỏa. Lâm Hiên một ngụm thanh khí phun ra hắn động tác, huyến linh thiên hỏa một hóa thành 3 3 phần sáu. Chín, hóa thành chín con rắn lửa, hướng phía trong hư không lầu các. Lan tràn mà đi rồi. Có khôi lỗi muốn chặn đường, không chút nào tác dụng cũng không. Một điểm tựu đốt, biến thành chín đoàn cực lớn hỏa diễm. Lầu các bị hủy, không hề có mấy khôi lỗi tuôn ra, những đã kia tạo ra. Cũng không có cách nào phục sinh. Rất nhanh đã bị Lâm Hiên thanh lý. Không còn mất. Hô! Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Chính mình phỏng đoán quả nhiên có lý. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Cảnh vật trước mắt đột nhiên một hồi mơ. Hô! Hồ. Sau đó bày biện ra một mảnh mới cảnh vật. Lâm Hiên con mắt nhắm lại. Ngẩm đầu giò xét đi qua. Nhưng lại tất cả lớn nhỏ mấy chục đầu thêm đã xuất hiện trong tầm mắt. Mỗi một đầu đều đi thông mây mù Ở chỗ sâu trong Sương mù lượn lờ thấy Không rõ lắm Hơn nữa phương hướng khác lạ Lâm Hiên sắc mặt không khỏi Cực kỳ khó coi Nhiều như vậy đường đến tổt cùng Nên tuyển cách đó một đầu đâu này Vị này hóa vũ chân nhân Thật đúng là hội cố lộng huyền Hư trong lòng Của hắn không khỏi oán thầm không thôi Lâm Hiên không biết là Giờ này khắc này mặt khác hai vị khách không Mời mà đến không sai biệt lắm Cũng mặt gặp cùng mình giống nhau lửa Trọn âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai Tại chém giết một đám mang cánh phi Xa về sau vốn là mặt đất Đột nhiên sụp đổ trụi lạc Sau đó mấy chục Cách đi thông sâu trong lòng đất đại động liền ánh vào đến cái kia Huyện cổ thượng nhân trong tầm mắt rồi Từng cái đồng đều sâu không thấy đáy tính mịch thềm đá, không biết. Lan tràn như ở đâu. Tuy nhiên cảnh tượng bất đồng, nhưng trước mắt tao ngộ thấy thế nào. Cũng cùng lâm hiên tương tự. Mà nai long vận khí cũng không so với bọn hắn hơi đỡ một ít. Đến một lần đến chân tiên trong đồng phủ, liền gặp phải đủ loại công. Kích tuy nhiên đều bị hắn biến nguy thành an. Nhưng vẫn là rất làm cho người khác phiền lòng địa phương. Mà khi đây hết thầy chấm dứt, nhưng lại mấy chục cái truyền tống trận. Tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Lâm Hiên nhìn qua lên trước mắt mấy chục đầu thềm đá trong ánh mắt lộ. Ra một chút do dự, chính mình cũng không thể một đầu một đầu thăm dò. Xuống dưới. Phải biết rằng trong đó có lẽ có một đầu có thể đi thông đồng phủ hạch. Tâm chỗ. Còn lại, 89 9 phần 10 đều có bấy dập tại đâu đó chờ. Một đầu một đầu thử, đang ngu không ai bằng. Lại quá mức khó khăn. Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp đến tột cùng hội ở nơi nào. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, lâm hiên dưới chân đại địa đột nhiên lõm. Đi xuống chút nào dấu hiệu cũng không, một cái hú to hiện hiện mà ra. Cái này. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng càng làm hắn kinh ngạc là. Kế tiếp một màn, nhưng thấy bóng người lói lên, một cái quen thuộc ra. Hỏa đập vào mi mắt. Thiên Nguyên Hầu, không đúng, ngươi đến tột cùng là người phương. Nào, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Liếc tự nhận ra trước mắt ra hỏa cùng Thiên nguyên hầu có rất nhiều chỗ bất đồng Họ lâm tiểu ra hỏa Huyền cổ thượng nhân trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên chi sắc Không nghĩ tới nhanh như vậy Tự cùng lâm hiên không thể buông tha Rồi Hừ hừ Liền lão thiên gia đều giúp ta tiểu ra hỏa Đã gặp bổn tiên Tự coi như ngươi số mình không tốt rồi Huyền cổ thượng nhân bên khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, tay áo. Phất một cái trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét. Sau đó, hắn trước người, một đoá kim sắc hoa sen từ từ chán thả. Quang mang màu vàng, do bên trong ghi xạ, sau đó hóa làm một cái cái. Lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc phù văn rồi. Ló lên, liền hướng phía lâm hiên bay tới. Lâm Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Trước mắt thằng này cũng không phải thiên nguyên hầu rồi, những kim. Sắc này phù văn cũng không ngờ hết lần này tới lần khác chính mình. Lại từ bên trong cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Trong lòng của hắn kinh dị, nhưng đương nhiên không có bị đánh không. Hoàn thủ đạo lý, tay áo hất lên từng đảo sắc bén kiếm quang hiện ra. Đến, lập tức. Tiếng oanh minh đại tố. Cửu cung tu du kiếm cùng cái kia kim sắc phù văn đụng vào nhau. Một. Vòng lực lượng vô hình kích động khai thiên địa một mảnh vắng lặng. Sau đó mới có tiếng nổ lớn truyền đến thiên địa sụp đổ. Cửu cung tu du kiếm rõ ràng biến thành mảnh vỡ cái này kim sắc phù. Văn lực lượng quả nhiên là kinh người tới cực điểm. Lâm hiên sắc mặt trắng nhợt. Không chút nghĩ ngợi đem tay áo run khai. Lập tức một đoá kim hoa hiện ra đến. Không đúng là kim sắc hỏa diễm. Một chút cuồn cuộn liền hóa thành đầu lâu lớn nhỏ chi vật hướng phía. Đối phương kích xạ mà ra. Huyến Linh Thiên Hỏa, huyện cổ thượng nhân cũng không khỏi được đồng. Tử hơi co lại, nhìn ra này Linh Diễm không dễ trọc, vèo một đảo Pháp. Huyết đánh ra kim sắc phù văn lập tức biến thành một mặt tấm chắn. Quay tiếp một vòng, liền chắn trước người của hắn. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa kia lại ào ào nổ bung, đưa hắn nổ một cái. Đầy bụi đất, nhân cơ hội này, Lâm Hiên tùy tiện tuyển một đầu thềm đá. Hướng lên leo núi. Đáng giận. Hỏa Diễm tàn ra, huyền cổ thượng nhân biểu lộ có một ít phấn nổ, nhưng... Cũng không có đi truy lâm hiên. Mà lại nhìn trước mắt hơn 10 đầu thềm. Đá trên mặt lộ vẻ suy tư. Đăng thiên thể có ý tứ. Sau đó hán tuyển một con đường khác. Mà thời gian một chén trà công phu về sau. Linh quang lói lên một cái. truyền tống trận lăng không hiển hiện. Nai long chân nhân cũng đi tới. Địa điểm này. Thiên địa ung dung. Mây trắng phiêu đãng Nhìn qua đi thông mây trắng ở chỗ sâu trong thềm đá, nai long chân. Nhân trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ đâm chiêu, lấy tay vỗ trán tự định. Giá một lát, sau đó cũng lựa chọn một đầu thềm đá, hướng lên leo rồi. Nói sau lâm hiên thật vất vả thoát khỏi cường địch cũng không phải. Nói, hắn đối với cái kia huyền cổ thượng nhân thật sự trong lòng còn. Có sợ hãi, chỉ là loại này không khỏi tranh đấu, có thể miễn tắc thì miễn mà thôi. Thằng này thực lực còn hơn thiên nguyên hầu nhiều như vậy, dung mạo. Lại có vài phần chỗ tương tự, hai người tầm đó đến tột cùng có cái gì? Liên lụy. Dù là lâm hiên thông minh cơ biến trong lúc này nguyên do cũng tham. Tường không rõ ràng lắm, tay áo phất một cái cửa cung tu du kiếm mảnh. Vỡ hiện hiện mà ra, liền ló lên nhấp nháy, do trở lại như cũ thành. Mới tinh tiên kiếm rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.